Bạn đang nghe chương trình Chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyen.interblood.org. Mời bạn Chương 9: Em nấu tình yêu thành món canh. Cái thai được gần một tháng, tôi trở hạ Âu đi khám bác sĩ y bác sĩ Trung niên bảo Hạ Âu khỏe, tôi vui lắm, rồi về nhà tôi bắt đầu sắc thuốc bổ, hầm canh dinh dưỡng cho cô theo lời khuyên của bác sĩ. Anh không thấy phiền phức à? Hạ Âu nhỏ mà bếp hỏi tôi đang bận túi bụi. Không hề, anh vui vô cùng. Tôi đuổi cô vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Cô lại đi viết lách cái gì đó. Sau bữa tối tôi đi rửa bát, khi ra phòng khách tôi phát hiện trên bàn nước có mảnh giấy là nét bút của Hạ Âu. Tặng bân người em yêu vô cùng Em nấu tình yêu thành món canh Không gia vị, không bỏ đường Nhưng thêm chút cảm xúc, sôi trào Em nấu tình yêu thành món canh Những vui buồn lớn đau gác lại bên Để lửa nho nhỏ, rồi thưởng thức Em nấu tình yêu thành món canh Không thổ lộ, không khoa trương Để đôi khi trong cô tịnh Mình em nếm Em nấu tình yêu thành món canh như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió thẩm thấu cho và người lại thanh thoát em nấu tình yêu thành món canh không dục vọng không vật chất nhưng đường dài lo khi trái tình yêu chín nơi em sẽ rộng dài hạ âu tặng Tôi vui sướng cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi học thuộc Sau đó đi vào phòng, tựa sát Hạ Âu, hôn cô, nhà thơ vợ Cô cười, bảo tôi nịnh đầm Anh không nịnh vợ thì nịnh ai nào? Tôi định bảo cô nghỉ học, nhưng Hạ Âu không đồng ý Cô bảo chỉ vài tháng nữa là tốt nghiệp Cô nói sau này sẽ cần tới bằng cấp Tôi không để ý lắm đến bằng cấp Tôi chỉ lo lắng cho cô và đứa con trong bụng thôi Tôi đã quyết định rồi, chờ cô tốt nghiệp chúng tôi sẽ làm đám cưới Cô sẽ thành cô dâu nhỏ bé của tôi Chỉ có điều lúc đó cưới thì bụng sẽ hơi to Nhưng bất kể thế nào thì cô cũng sẽ rất xinh đẹp Mà sắc đẹp của cô là tài sản của tôi Có một buổi trưa công ty tôi mất điện, vậy nên tôi về sớm Tôi định cùng Hạ Âu đi ăn trưa, nhân tiện dắt cô dạo công viên xem khỉ Hạ Âu thích nhất loài động vật tên là khỉ Cô bảo loài này giống tôi Mỗi lần cô nói thế tôi đều tóm cô lại, phét vào mông cho vài cái Hôm đó là ngày 9 tháng 3, mặt trời lấp nó nắng sau mấy đám mây Tôi đỗ xe cách cổng trường một đoạn Bởi Hạ Âu không thích mọi người để ý đến hai chúng tôi Chưa đi đến cổng trường tôi đã nhìn thấy Hạ Âu, cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông không rõ mặt, chỉ thấy bờ vai rất rộng. Đã rất lâu rồi tôi không hỏi Hạ Âu rằng ngoài tôi ra cô còn ai, bởi với những gì có giữa chúng tôi, nếu hỏi thế sẽ xúc phạm cô. Tôi tin cô, nhưng tôi không thể kiềm chế nỗi lo. Tôi lặng lẽ đến gần, lấp sau một cây to, không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt Hạ Âu đầy phẫn nộ và hãi hùng người đàn ông ấy nói, hạ âu im lặng mãi, trầm mặc một lúc, mặt đờ đẫn. cuối cùng người đàn ông nói thêm một câu, chỉ thấy cô miễn cưỡng gật đầu rồi đi vào trường. người đàn ông ấy bỏ đi, lướt qua tôi, tôi nhìn hắn ta thù hận. khi tôi nhận ra hắn chính là người đàn ông trung niên đã bao nuôi cô, hai năm trước, trái tim tôi trào lên một nỗi đau đớn đến ngạt thở. Tôi tự dằn lòng phải tin tưởng Hạ Âu, cô ấy không còn là đĩ mà người nào muốn cũng có thể sờ mó, cô ấy sắp là vợ tôi, là mẹ của con tôi. Tối đó, Hạ Âu về nhà đúng giờ, tôi quan sát cô rất kỹ nhưng thất bại, cô giống như nước, xanh và trong, tưởng cái gì cũng nhìn thấu nhưng nhìn mãi vẫn không thấy gì. Tôi định hỏi cô về người đàn ông kia Tôi biết cô sẽ đau lòng Nhưng tôi vẫn phải hỏi Nếu không tôi chết mất Tôi phải đi toilet đến lần thứ tư Rồi mới đủ can đảm quay ra hỏi cô Hạ Âu Dạ, gì ạ Hôm nay ở trường có gì không Tôi vở thờ ơ lật xem nhật báo À, không có gì đặc biệt Vẫn như mọi ngày Thế không gặp cái gì bất thường à Tôi lật báo sột soạt nhưng thật sự không đọc nổi trên đó viết gì Cô ấy không nói gì, nhìn tôi xem xét Tôi sợ cái nhìn tinh tưởng của cô Không khéo tôi lại thành kẻ giấu giếm Tôi vội thanh minh Ơ, à, à, anh chỉ muốn hỏi em bé trong bụng em có quậy không Trưa nay lúc ngủ anh mơ thấy nó gọi bố ơi Cô cười, chiều mến áp vào tôi Mới một tháng làm sao mà dám quậy, đồ ngốc Nhưng hôm nay em gặp một người quen, người ta còn dạy em cách an thai nữa Cô cười tôi ngốc, tôi thật lòng mong giá như mình đúng là thằng ngốc bên cô thì hay Ba ngày liền tôi xin nghỉ trưa sớm để đến đón cô ở cổng trường Tất cả đều tốt đẹp, không có chuyện gì, tôi cũng không thấy trên mặt cô có vẻ gì bất thường Lỗi lo âu, cảnh giác trong tôi đỡ dần chứng trầm uất khi mang thai ở hạ âu khá rõ rệt, cô thường than đứa con trong bụng làm cô sợ hãi. tôi cười nói là con tôi em sợ điều gì? hạ âu hỏi có thể bỏ cái thai này đi không? tôi giận đùng đùng mắng cô một trận, nhưng sau nghĩ lại hạ âu còn quá trẻ, lần đầu làm mẹ hẳn rất nhiều điều tôi không thể thông cảm cho cô, nên ngày nào tôi cũng dỗ dành cho cô vui. Hôm đó, đang học ở công ty, tôi nhận được một tin nhắn của đại bản, hỏi tôi xem Hạ Âu đang làm gì, ở đâu. Lúc đó, khoảng 10 giờ sáng, có lẽ Hạ Âu đang học tiếp ba, vì thế tôi trả lời là cô đang ở trường. Hỏi hắn vì sao, hắn không nói, bảo tao tiện mồm hỏi thôi, rồi cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nghĩ sự việc không đơn giản như thế, từ trước đến nay... Đại bản chưa bao giờ hỏi câu này Càng không bao giờ hỏi thăm Hạ Âu Giám đốc kinh doanh đang tổng kết số liệu doanh thu tháng này Tôi nhìn ông ta Bề ngoài có vẻ rất chăm chú Nhưng kỳ thực Nếu hỏi ông ta là nam hay là nữ Thì lúc đó tôi cũng đáp bừa Rồi không, chờ, không chịu đựng nổi Tôi thứ lỗi xin chạy vào toilet Gọi cho đại bản Hỏi nó thế rút cục là có chuyện gì Đại bản nói chả có chuyện gì Chỉ nói nhìn thấy Hạ Âu đi ngoài phố Đại bản buông thõng. Dạ ôi, đã bảo không có chuyện gì mà lại Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, mày lo lắng cái gì? Ta bảo này, nữ sinh viên đại học đấy ra đấy Thích hôm nào ta giới thiệu cho một đứa còn tốt hơn cho mày Nói xong, đại bảng liền gác máy Tôi thấp thỏm gọi tới số của họ Âu Một giọng nói thanh nhã vang lên Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy Càng làm tôi nóng ruột, cả buổi cứ bồn chồn. trước đây tôi nghĩ phải tin mẹ của con mình giờ câu thần chú ấy vô hiệu mãi tới trưa tôi vội vàng đi tới trường bạn cùng phòng của cô nói hôm nay hạ âu trốn học trái tim tôi lăn xuống tận đáy vực sâu dưới sân ký túc nhìn lên giò lan trên cửa sổ phòng hạ âu vẫn rực rỡ là thế nghe nói giò lan hạ âu tự trồng hoa lan thần khiết quá sao hoa dưới ánh nắng mặt trời xinh đẹp thế tôi nhìn hoa chúng tôi đều không biết hà âu đang ở đâu tôi rất muốn tin cô nhưng mọi thứ cứ rối tung hết cả lên buổi chiều tôi lang thang ngoài phố như thằng điên sẽ đổ trong công ty tôi một mình rúm gió làng và ngoài đường nhìn ra trời đổi từ trắng sang xanh thành màu cam rồi đổi sang đỏ về sau thì sẫm dần lại đi qua cửa quán bia yêu lục Tôi nghĩ Hạ Âu có thể đang trong đó, nên tôi bước vào Tìm khắp trong lũ dân chơi xanh đỏ không thấy Ra khỏi quán bia, tôi gọi cho Hạ Âu Vẫn tắt máy Tôi tuyệt vọng đến tận cùng Đã 9 giờ tối, đèn nơi ông ở cổng quán bia yêu lục hắt bóng tôi Thành gã lang thang tình sầu Trên phố có những người vội vã lướt qua Có người chậm rãi, bức thả nhiên Tôi như con chó rủ đuôi, nào ngờ đời tôi lại có ngày rũ rượi vì một người đàn bà Không tìm thấy tôi vẫn luôn tự tin, hào hứng Hạ Âu chết tiệt chẳng lẽ cô đúng là đĩ Bản tính khó sửa cho dù đã làm mẹ Không ăn, không bật tivi, không lên mạng Tôi ngồi ở ghế sofa, nhìn lên đồng hồ treo tường Kim dây chạy như bay, kim phút đi bộ Kim giờ di động mệt mỏi một lửa hình bán nguyệt chín giờ tối cuối cùng cô đã về cửa mở cô đi vào tôi để ý thái độ của Hạ Âu không ân hận không sợ hãi cô chỉ mệt mỏi nặng nề ngồi xuống sofa cô nhắm mắt thở dài mệt nhọc tôi không hiểu gì nữa tôi cũng mệt lắm rồi Tôi sợ đôi mắt có cái nhìn lấp liếm dấu kín kia của cô Tôi cũng không còn đủ hơi sức và kiên nhẫn tìm hiểu cô Tôi càng không có sự tử tâm để hiểu cô xem cô đang nghĩ gì Tổn thương hay không tổn thương gì nữa Tôi đã dành cho cô tất cả sự trở che, Còn cô đã để cho tôi đầy mình thương tích Cô đi đâu về? Đừng hỏi được không? Mặt mệt mỏi, lời đáp khó hiểu Bảo tôi làm sao mà chịu đựng được Em đi tắm, anh ngủ trước đi Cô để tôi lại một mình trên sofa, đi vào buồng tắm Tôi ngồi ra 10 phút, rồi nhảy vào buồng tắm Đã tung cánh cửa buồng tắm, cảnh tượng khó quên lại hiện ra Tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn thấy cảnh tượng ấy Cô ấy đang vội vã dùng rượu nóng xoa bóp những vết thâm tím trên eo Dưới tay cô là vệt eo đen thâm tím Tôi không thèm nói Giận dữ chừng mắt nhìn cô Đôi mắt đã lừa phỉnh tôi suốt mấy năm của cô Đang khiếp hãi nhìn tôi Sau đó tôi như thằng điên bỏ ra khỏi nhà Tôi xuất hiện trước mặt đại bản với đôi mắt Mà sau này đại bản tả lại là vằn máu Như mắt bò tót trong trận quyết đấu Làm cậu ta khiếp sợ kinh hoàng Trời! Bân! Cậu làm sao thế? Nói xem hôm nay cậu đã thấy gì? Cái gì? Nói ngay, tôi cần phải biết Hôm nay cậu thấy con đĩ ấy ở đâu Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gọi Hạ Âu là đĩ Màu nóng trong đầu giúp tôi phát âm từ này một cách trơn chu Cô ấy đã nói gì rồi Đại bản kinh hãi bảo Ôi trời ơi, ông bạn tôi, đàn bà ấy mà Việc gì phải nóng thế Nhìn mày đây này Anh ta ngoác cánh tay ra, ngoặc ôm tôi Tóc thì dựng đứng lên này Nói xong anh ta cười gần hai tiếng Dùng giọng hạ lưu nói Đàn bà thì có con nào không có lúc hướng tình huống hổ Mày bảo trước đó nó làm nghề gì Á Hắn chưa nói hết thì đã bị tôi quay Một cú đấm trời giáng. Ta hỏi mày cái đấy à Bố mày đang hỏi sáng nay mày thấy cái gì Đại bà lấy đà tống bực nắm đấm trả đũa Mày bị con đĩa làm cho phát điên rồi à Anh em cũng không nhận ra Tao nói thì mày làm được gì Sáng nay tao thấy nó Cục cưng của mày với một thằng dai Đi vào khách sạn bán dâm Mày còn ở đấy mà thương xót gì cho nó Mẹ nó làm điếm Nó còn điếm hơn cả mẹ nó Mày còn chưa thấy người ta đi ô tô gì à Cái ben của mày đừng hòng mà sánh kịp Đại bạc còn chửi một hồi Lúc bật bắn tung té Tôi thì đã đờ đẫn từ lúc nghe thấy chữ khách sạn Cuối cùng, đại bản ăn ủ tôi mấy câu, kéo tôi đi uống rượu Đêm say về, thấy Hạ Âu bồn chồn ngồi trên sofa Nghĩ đến lời đại bản, tôi nhìn mặt cô Mắt cô ta nhìn càng thấy bẩn thỉu Tôi giận điên lên, bèn lôi cô sành sạch lên giường cưỡng hiếp Ngày hôm sau, mắt bị trói bởi ánh nắng Tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ Thế Hạ Âu vội bưng bắt canh dã rượu đến, ân cần như xưa. Dỗ tôi uống, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi hoang mang, nhìn sâu vào đôi mắt sóng sánh hổ thu của cô ta. Thanh tịnh, trong sáng, không một vết gợn. Tôi không nghĩ ra được điều gì nữa. Phải cô ta là thiên sứ, thiện lương chợt thấy đôi tay bê bát có vết cấu véo màu tím xanh làm cơn giận dữ trong tôi lại bùng lên, tôi xé toạc áo cô ta ra, liền thấy dấu vết trên eo, tôi có thể hiểu đây là dấu vết của cái gì. Tôi có thể tưởng tượng đôi tay nhờm bập mạc bẩn thỉu của gã đàn ông kia dâm ô vân vê trên da thịt cô ta, làm ra sạch thơm và mượt mà của hạ Âu. Mà đôi tay đó chắc chắn đã sở soạn khắp thân thể Hạ Âu Tôi hẳn học nhìn cô ta Tôi đã từng nghĩ cô ta là con đĩ trong sạch nhất thế giới này Cô ta cũng nhìn tôi, ánh nhìn sợ hãi Tránh tôi, tôi lên công ty Tôi nói một cách nhọc nhằn và trống rỗng Tôi hận mình vì còn thấy trong lòng chút thương hại Cô ngồi trên mép giường Dịch tránh sang một chút Tôi phát hiện tay cô che bụng Rồi tôi lạnh lùng khoác áo đi ra khỏi nhà Dưới bàn tay kia, chả biết là cái của nợ của ai Các bạn vừa nghe xong chương 9 của tác phẩm Xin lỗi em chỉ là con đĩ nhóm sản xuất audio chuyện.enterblog.org Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.